Về sau chỉ cần là chuyện của các người bổn vương sẽ không nhúng tay vào Nói xong quay người Phi ưng thả người Sau đó sải bước ra bên ngoài Phi ưng vân lệnh buông tả thanh hàng ra, đuổi theo chủ tử Bên ngoài tiếng ngựa hí dài, sau đó tiếng phó ngựa vang lên, ngênh ngang rời đi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 Dạ mặt cảnh không biến sắc ngồi lên ghế chủ vị, trong tay ôm lò sưởi trên đùi đắp một cái chăn dày. Lúc này đang tháng 8, giữa mùa hè chói chang mà hắn như đang trong mùa đông giá rét vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi không có huyết sắc một, nhưng vẫn được di truyền dung nhan đẹp đẽ của dạ gia. Hắn yên lặng ngồi đó như một người đẹp yếu ớt. Một môi không huyết sắc đôi môi trắng bịch không màu tra được lai lịch của hai mẹ con nhà này không? Âm thanh của hắn có chút khèn khèn Tạm thời không có, hai mẹ con này như chui từ trong đá ra Theo thuộc hạ thấy có người cố ý che giấu cho bọn họ Dạ mặt cảnh hạ con ngươi, nắm chặt y phục trên người là hàm vương sao?